Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái ý tư gì chứ? Kế hoạch của cô đã bị thất bại rồi sao? Cô nhìn thay anh rồi sao? Anh thật sự là muốn cho cô tiếp tục ở lại nơi này? Cho tổ chính mắt nhìn thấy nơi này tồi tàn khủng bố Cùng với nguy hiểm ư Vẫn là thờ ư quyết định Muốn thả cô ở trong này tự sinh tự diệt ư Anh thật sự là một người vô tình vô nghĩa như vậy sao chứ? Đi tôi tập hành lý đi Anh gắt lời ra mệnh lệnh Cái gì? nhất thời phản ứng lại cô ngơ ngác nhìn anh. Anh nói em đi thu thập hành lý, rời khỏi các địa phương quái quỷ này. Rời đi nơi này thì đi đâu chứ? Cô trừng mắt mà nhìn, hổ hâm thật là cẩn thận hài. Đi đâu đều so với nơi này là tốt hơn. Đi đâu so với nơi này đều là nơi đắt đó. Cô nói anh bỏ tiền, em mới không cần. Em làm chi lại muốn dùng tiền của anh chứ? Tiền anh sẽ cho mượn, chờ đến khi em có tiền thì trả lại cho anh. Em đây càng không muốn. Động dạng đều là sai tiền của chính mình. Em làm chi lại muốn xá tiện nghi mà lại đắt tiền chứ. Em lại không có tiền. Cũng không có cái năng lực kiếm nhiều tiền như vậy để trả lại cho anh đâu. Quý Thành Hảo căm giận ói ra một ngụm đại khí. Cô về mặt vô tội nói tiếp. Em chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Thôi được rồi, vậy thì đến ở nhà của anh. Không thu tiền thuê nhà của em. Như vậy cũng không cần đem em bán đi lấy tiền. Như vậy thì có thể được đi. Nhầm cấm hồng ở trong lòng lẫn tiếng khoan hô. Nhưng ở mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc. Anh nói là thật ư? Sẽ không tùy tiền nhà của em, phí sinh hoạt đâu nhỉ? Anh sẽ không thay đổi suy nghĩ mà thu tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền cơm nước, tiền chi phí, vụ linh tinh chứ? Cô tính toán chi li mà cấp tiếng hỏi. Quý Thành Họng nghiến răng nhến lợi, lấy về mặt biểu tình, chịu ô nhục trừng mắt mà nhìn cô. Ý định của em, chính là muốn anh tức chết sao hả của bé. Anh bật thốt ra, tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền cơm. Anh là người keo kiệt như vậy hay sao chứ? Cô bé kia thật sự là biết cách làm ô nhục người khác mà. Em chỉ là muốn hỏi rõ ràng mà thôi, miễn rằng lúc đó tử tiên đường rơi vào trong địa ngục đó. Anh hiện tại, lọc có thể khiến cho em rơi vào trong địa ngục đó. Anh làm bộ đưa tay muốn bóp cổ cô. Cô vừa cười vừa hét lên, vội vàng đầy cờ xem mà nhảy xuống xe. Cũng không quay đầu lại chạy vào trong nhà trọ thu thập hành lý. Lần đầu tiên đi vào trong phòng cô quý thành hậu. Nhầm cấm hồng lấy ra một bộ dáng làm trộm, ló đầu ra nhìn, rồi lại xoắn xa xoắn xén, trọng cho quý thành hạo nhịn không được, mà cong lên ngón trỏ, gõ một cái trên cái trán của cô. đau xoa xòa cái trán bị gõ đâu? Cô đối với anh nhíu mày chu miệng nói. Em làm chi lại giống ăn trộm chứ? Anh về mặt buồn cười mà hỏi cô. Em lo lắng có thể ẩm ý đến người khác nha? Cô trả lời như là lẽ đương nhiên. Anh ở một mình, có thể ẩm ý đến ai được chứ? Chính là bạn gái của anh nha Có lẽ anh không ở cùng với bạn gái sao Nếu như anh ở cùng với bạn gái Vậy thì em còn có thể đến vào trong nhà của anh sao hả Dùng cái đầu suy nghĩ một chút đi Đầu của cô lại biết anh có thêm một cái nữa Ai mà biết chứ Anh là một người luôn luôn có thói quen làm theo ý của mình Đối với bạn gái lại càng vô tình Ai biết được anh có thể hay không nghĩ đến cảm giác của đối phương Đem em mang về nhà Rồi sau đó bỏ đi đối phương Em mới không nghĩ làm người thứ ba Làm phá hư con gái nhà người ta nha Cô lầm bầm lâu bầu thì thao nói. Em lý giải anh ư. Anh bật cười ha hả một tiếng. Thế nhưng bật quá em yên tâm đi. Anh cũng sẽ không đem phụ nữ mang về nhà. Càng miễn bàn làm cho phụ nữ ở nơi này. Đến đây, anh mang em đi tới phòng trước. Nói xong, anh mang theo hành lý của cô rồi tiếu xái ở phía trước sẵn đường. Cho nên ý của em là không lo em làm phụ nữ là được rồi. Đi theo phía sau anh. Cô không nhìn được mà lấy giọng điệu đừa cực thử hỏi anh. Chính là như vậy Anh tế nhưng không một chút so sự để mà trả lời Đúng là đáng giận Đại hỗn đàn mà Cô không cẩn thận mà bật thuốc ra tiếng mắng chửi Anh ở trong nháy mắt Dừng lại cước bộ quay đầu nhìn cô Mày chọn cao cao nhướng lên Em vừa rồi mới nói cái gì hả À không có gì nha Cô già ngu mà quên khuấy đi Anh ấy thấy rõ ràng có người nói Anh chính là đáng giận hỗn đàn đó Thật vậy ư Là ai lớn mật như vậy chứ Vô lễ lại còn không biết sống chết nha anh nói cho em biết đi để em đi giao huấn hắn nắm chặt nắm tay cô lấy về mặt biểu tình đầy lòng căm phẫn nói làm cho quý thành Hạo nhịn không được mà bật cười em cô bé kia đưa tay dùng sức đem tóc cổ cô xà lạnh hắn xoay người đem cửa phòng đóng chặt trước mặt mở ra bật đèn điện ở trong phòng lên lùi ra phía sau từng bước làm cho cô tiến vào trong cửa sàn phòng này là để cho em dùng bên trong cái gì cũng đều có cả cũng còn có phòng tắm thì em dùng như thế nào đều được cả. Một chút, hắn tăng mạnh giọng điệu nói với cô thêm một câu, "Không thu tiền." Ý tứ là muốn dùng gì đó ở bên ngoài phòng này. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net